Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mỗi ngày hắn đều thật u buồn thậm chí hai ngày trước quyết định về Đài Loan tự thú Lúc này cô đã phát hiện thật không khéo chính mình thật sự mang thai ý đồ dùng đứa nhỏ để đánh tan ý niệm ngu xuẩn này trong đầu hắn nhưng là hắn lại không tin Từng làm qua một lần tự nhiên hắn cũng không chịu tin vì thế sau khi cùng cô cãi nhau một trận lớn liền tuyệt tình rời đi. Ngày đó Nhìn căn phòng trống rỗng, cư nhiên hậu chi hậu giác phát hiện ra chính mình đã yêu thương nam nhân tướng mạo thường thường chết tiệt kia. Sau một hồi khóc lớn, cô cũng quyết định trở về Đài Loan. Nếu hắn nói muốn ngồi tù, thì liền cả hai cùng nhau ngồi. Chị, chị không cần làm em sợ nhé. Vì sao chị lại muốn ngồi tù? Còn có, chị đã mang thai. Vậy ba của đứa nhỏ đâu? Vì sao hắn lại mặc kệ chị cùng cục cưng? Đã xảy ra chuyện gì? giang tình quân bị cô khiến cho khẩn trương cũng đứng lên. Hít sâu một hơi, Giang tâm linh trần tĩnh lại tâm tình bối rối của mình Em có còn nhớ việc chị tự sát hai năm trước hay không? Vừa nghe chị nhắc tới sự kiện kia Trên mặt Giang tình quân lập tức nổi thêm một tầng oán giận Đương nhiên là em nhớ rõ Bởi vì chị bị một tên xú nam nhân lừa tình cảm Thương tâm quá độ mới có thể tự sát Khi đó thiếu chút nữa đã hủ chết em Em còn muốn nói giúp chị đi tìm tên xú nam đó tính sổ Nhưng là chính chị không chịu nói cho em biết Hắn là ai? Không nói cho em, không phải không nghĩ muốn nhờ em giúp chị đi tìm hắn tính toán sổ sách, mà căn bản là em đấu không lại hắn. Nam nhân kia vĩ đại như vậy, lại có sức quyến rũ, cô gái như Tình Quân ở trước mặt hắn chỉ có bị đùa dẫn Tuy rằng cô luôn luôn coi em gái này như không tồn tại, nhưng ngay tại hai năm trước, Tình Quân bởi vì quan tâm mà đi thăm cô, vừa vặn phát hiện ra cô tự sát. Chẳng những kiều xe cấp cứu đem cô đưa vào bệnh viện, lại vì lượng máu trong kho không đủ mà hiến máu cứu cô lại còn tiếp tục chăm sóc cô hơn một tháng. Bắt đầu từ khi đó, cô bắt đầu nhìn thẳng vào sự tồn tại của em gái này. Nhưng là tuy rằng cô muốn gần gũi với em gái, nhưng lòng thù hận của cô đã không cho phép. Cũng bắt đầu từ khi đó, cô bắt đầu hành động trả thù vì không muốn liên lụy đến em gái cho nên càng làm tăng thêm mùi bất hòa với tỉnh quân so với trước kia. Hãy nghe chị nói này, chị đã trả thù được nam nhân kia, chị lừa hắn một chuyến, hại hắn phá sản. Nhưng là hiện tại chị muốn đi tự thú. Chị có thể nói như vậy, cô không muốn em gái đơn thuần này biết được nhiều hơn. Nói xong, cô đứng lên, ôm em gái một chút. Ở bên tay cô, nhẹ giọng nói. Nếu chị ngồi tù, nhớ rõ đến thăm chị. Nói xong, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, Từ ngoài cửa truyền đến tiếng mở cửa, cửa phòng mở ra, ngoài cửa lẫn người trong nhà đồng thời sượng sốt. Giang tâm linh, tiêu Khải Phong, cô như thế nào ở trong này? Anh như thế nào ở trong này? Sau một hồi lặng ngốc, hai người chăm miệng một lời giận dữ kêu lên. Sao? Khải Phong, chị, hai người biết nhau. Giang tỉnh quân ngây ngốc tiến lên hỏi. Đột nhiên, Giang tâm linh hút một ngụm khí lạnh. Quay đầu liếc mắt nhìn em gái đang ngỡ ngàng Bỗng nhiên trực giác mách bảo Đã xảy ra chuyện gì Tiêu Khải Phong Anh là tên hỗn đạn Anh không phải đàn ông cư nhiên tới tìm em gái tôi Là tôi hạ anh phá sản Không liên quan gì tới em gái Cô giống như là một bà điên La vỏ đánh anh Cô thông minh như vậy Lập tức đoán ra nguyên nhân Anh xuất hiện tại nơi này Mà Tiêu Khải Phong Tự nhiên không có khả năng Để cô tùy ý đánh mình Không suy nghĩ liền nắm lấy cổ cô Ngay trong nhảy mắt Toàn thân anh chản ngập, hơi thở tiêu điều sơ xác Cô không có tư cách phê bình tôi. Như thế nào? Cùng đường rồi, nghĩ muốn dựa vào em gái à? Nói cho cô hay, em gái cô cũng không giữ được cô đâu. giang tâm linh bị anh bắp cổ, nhất thời hô hấp không thuận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô thống khổ muốn vặn bông bàn tay to lớn của anh trên cổ mình ra, nhưng là không đủ khí lực, nói cái gì cũng không cách nào làm được. Khải Phong, anh làm gì? Anh điên rồi. Giang tỉnh quân đầu tiên là bị hành vi cuồng nộ của bạn trai làm hoảng sợ Nhưng lập tức cô ý thức được Nếu tình hình cứ như vậy xấu đi Chị mình sẽ bị anh bóp chết Cô vội vàng rông lên Nắm tay nhỏ bé đánh anh Nhưng là Tiêu Khải Phong đang trong cơn thịnh nộ không kiên nhẫn Hất cô ra Cô đứng không vững hét lên một tiếng ngã sắp xuống Đúng lúc này Tiêu Khải Phong giúp cụ ý thức được Anh vừa mới làm cái gì Vội vàng đẩy Giang tâm linh ra Sau đó bước đi như bay Xong đến trước đón nước bạn gái Một khắc khi đón nước thân thể mềm mại kia vào lòng Anh phát hiện chính mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh Trời ạ Anh quả thực không dám tưởng tượng Nếu cô ngã rấp xuống sẽ gây ra hậu quả gì Tình quân Em thế nào Có hay không chỗ nào không thoải mái Nghe